Các bạn, vào mùa hè, dân tộc Thảo Nguyên rất ít khi ăn thịt cừu Một phần bời khó bảo quản Mặt khác, mùa hè cừu gầy mỡ ít, vị kén Trời nắng nóng, mục dân thích uống sữa tươi Còn đám thanh niên trí thức đi hái rau dại Chỉ có sói con của Trần Trận là khổ sở vì thiếu thịt Cậu phải bớt phần mỡ cừu dùng thắp sáng đèn đọc sách Để bỏ vào trộn thức ăn của sói Lo nó bị nắng nóng không chịu nổi. Trần trận chăm sói như mẹ chăm con. Trần trận ngày càng yêu sói. Một lần nữa kinh ngạc trước khả năng sinh tồn và trí thông minh của sói. Tình yêu đó hòa cùng khát vọng chinh phục thảo nguyên. Đã có lúc, sói con suýt bị mất nạn bởi các dương quan và mã quan. Nhưng trần trận đã kịp ứng cứu việc nuôi sói con của cậu đụng vào những cấm kỵ của dân tộc và văn hóa thảo nguyên nên đã làm nách lòng số đông mục dân. để tránh nắng, tránh người, tránh nguy hiểm, con sói đã tự đào cho mình một cái hang trú ẩn. bây giờ mời các bạn theo dõi tiết tiểu thuyết tô tem sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, bản đa lam mach long so đong muc dan đe tranh nang của Trần Đình Hiến qua giọng đọc Hà Phương. Ôi.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 Nên cậu vui vẻ chấp nhận con sói cười nhạt. Hèn chi trong khi chơi đùa, cậu mơ hồ cảm thấy nó bình đẳng với cậu. Lúc này trần trần cảm thấy con sói không coi cậu là cái đinh. Qua ánh mắt ương ngạnh của con sói, luôn có một ẩn ý khiến trần trần hoàng sợ. Ông đừng đắc ý vội, đợi tôi lớn lên hẳn hay Trần trần ngày càng không hiểu khi lớn lên con sói sẽ đối xử với cậu như thế nào đấy nhưng trong lòng trần trận thì vui như tết cậu quỳ xuống nhìn ngắm mãi thấy mình không phải nuôi con vật bé nhỏ mà là một ông thầy cậu tin con sói sẽ dạy cậu nhiều điều đây dũng cảm khôn ngoan kiên cường nhận lại yêu tha thiết cuộc sống không bao giờ tự mãn quyết không khuất phục hơn nữa coi thường hoàn cảnh ác liệt Tạo dựng cái tôi mạnh mẽ Cậu nghĩ thầm Dân tộc Hoa Hạ Ngoài tô tem rồng Có thêm tô tem sói Thì hay quá Được vậy Dân tộc Hoa Hạ Còn bị kinh nhục nhiều lần mất nước nữa không Còn ngán ngầm về công cuộc phục hưng vĩ đại Thực hiện một Trung Hoa tự do dân chủ Và giàu mạnh nữa không còn sói, Con sói Công đuôi hì hục đào Càng đào sâu Nó càng cảm thấy khoan khoái và mãn nguyện Hình như nó người thấy mùi đất trong bóng tối khi nó ra đời. Trần trận cảm thấy con sói không chỉ đào một cái hang tránh nắng, một cái hầm trú ẩn, mà còn đào bới ký ức đẹp đẽ thủa lọt lòng. Đào lên sói mẹ và các anh chị em ruột của nó. Câu tưởng tượng tình cảm của con sói lúc này có lẽ là rất phức tạp, phấn khởi kỳ vọng, may mắn và bi ai đen lặn trần trần, ứa nước mắt, lòng đầy mâu thuẫn. Cậu ngày càng yêu con sói hơn, nhưng chính cậu lại là hung thủ hủy diệt gia đình nó. Nếu không vì cậu thì ổ sói đó đã đánh nam dẹp mắt cùng với sói bố, sói mẹ từ lâu rồi. Trần trần nghĩ, con sói con ưu tú này có thể là con trai của sói chúa trên thảo nguyên Alôn Nếu như được đàn sói kèm cặp. Rồi đây rất có thể nó sẽ là sói chúa của thế hệ mới. Tiếc rằng tiền đồ sáng lạn của nó đã bị cậu chặn đứng là sói con đã đào tới điểm cuối, độ dài cố định của dây xích không cho phép nó đào thêm nữa. Trần Trần cũng không định nối dài thêm sợi xích. Nơi đây đất sốt, nóc hang đã chặn lớp rễ cỏ trên mặt đất, đào thêm nữa. Chẳng may ngựa hoặc bò dẫm lên con sói sẽ bị chôn sống con sói đang hào hứng giờ bị đứt đoạn nó nổi cáu chui ra khỏi hang cố sức rằng cái xích đai cổ xiếp vào vết thương khiến nó há mõm vì đau nhưng nó vẫn không chịu cho đến khi mệt quá phải lăn ra nghỉ lát sau nó lại ngó vào trong hang trần trận chẳng biết nó còn định dở trò gì nữa con sói vừa đỡ mệt lại chui luôn vào hang lát sau bắt đầu hất đất lên trần trần tròn mắt cúi xuống ngó tận nơi thấy con sói đang đào rẽ sang hai bên nó biết không thể đào sâu hơn thì đào rộng ra đào không thấy mẹ và các anh chị em con sói đành tạo cho nó một cái giường rộng một cái ổ thật thoải mái trần trần ngẩn người cậu quả thực không dám tin con sói từ khi bắt đầu chọn địa điểm đào hang căn cứ vào bóc dáng mà sửa sang cho vừa đều chỉ một lần là xong không phải làm đi làm lại không phải lãng phí trần trận không hiểu tài hoa con sói từ đâu mà có được có lẽ do quá nhiều không hiểu nên xưa nay dân tộc thảo nguyên đưa sói lên ngôi linh vật hang chống nóng đồng thời là hầm trú ẩn đã đào xong con sói nằm thư giãn trong hang trần trận gọi mấy nó cũng không ra Cậu ngó nhìn vào, con sói hai mắt xanh biếc, thâm trầm, đáng sợ, hoàn toàn giống hệt con sói hoa. Lúc này nó đang hưởng thụ khí ẩm và mùi đất mà nó ưa thích, như là được trở về nhà cũ, hang cũ trên núi, về bên sói mẹ và sói anh, sói em. Lúc này nó đang thoải mái, nó đã thoát được cái cảnh người và gia súc bao vây suốt ngày trên mặt đất sắt trở về với thế giới của loài sói. Nó có thể ngủ yên, mơ những giấc mơ đẹp. Trần Trận gạt chỗ đất con sói vừa đào lên, san lại chuồng cho phẳng. Vậy là sói con có ngôi nhà mới an toàn. Sáng kiến này khiến Trần Trận khôi phục lòng tin vào khả năng sống còn của nó chiều tối, cao kiến trung và dương khắc trở về hai người hết sức ngạc nhiên khi thấy cái hang sói cách cửa lều không xa. Dương Khắc nói: cả ngày chăn cừu trên núi khát khô cả cổ, tưởng chết rồi. Mình chỉ sợ sói con không qua nổi mùa hè thôi. Ai ngờ sói con giỏi quá, đúng là sói thần đấy. Tào Kiện Trung nói: từ nay phải chú ý đề phòng hơn, hàng ngày phải kiểm tra xích cọc đai cổ, biết đâu sơ suất ở khâu nào đó con sói chuồn mất mục dân và đám thanh niên trí thức cười thối mũi cho ba người lấy ra phần trứng tráng đậm mỡ cừu của mình cho sói ăn dương khắc vừa gọi ăn nào sói con lập tức chui lên liền tha luôn miếng trứng tráng vào hang nó đã coi đây là lãnh địa của nó từ giày không ai được đụng đến nhị lang thì lang thang cả ngày cũng đã trở về bụng no căng mỡ nhờn mép không hiểu nó săn được con gì trên núi Con vàng, con y lưa và ba con cún ủa tới tranh nhau liếm mỡ trên mép nhị lang. Đã lâu không nhìn thấy mỡ, lũ chó thèm phát điên lên. sói con nghe tiếng sủa của nhị lang liền chui lên. Nhị lang đến gần chuồng, sói con lại liếm mép nhị lang. Trông thấy cái cửa hang, nhị lang tò mò đi quanh mấy vòng rồi ngồi sổm trước cửa hang, cười khà khà, lại còn rút cái mũi dài vào trong hang mà người sói con trèo lên cổ lên lưng nhị lang mà đùa nghịch, quên cả vết đau trên cổ. Tinh thần nó phấn chấn, thổi bùng sức sống trên con thú hoa. Mặt trời lạnh, hơi nóng tan dần, gió lạnh nổi lên, Dương Khắc lập tức mặc áo dày đi về phía đàn cừu. Trần trận lùa cừu giúp Dương Khắc. Đàn cừu ăn no, kỵ nhất phải rồn đuổi. Dương Khắc và Trần Trận thong thả như đi ve phia đan cuu tran tran lua cuu giup duong khac đan cuu an no ky nhat phai don đuoi duong khac va tran tran thong tha nhu đi dao Trần trần kể chuyện xảy ra ban ngày cho Dương Khắc nghe Cậu nói Phải tìm cách kiếm cho chúng một ít thịt Nếu không sói con sẽ không khỏe được Nhị Lan không yên tâm trong nhà Và như vậy rất nguy hiểm Dương Khắc nói Hôm nay mình được ăn thịt sái cá nướng trên núi Đăng chi bắt bằng thẳng lọng Bắt được nhiều lắm Mình có thể xin một con đem về cho sói và cho chó nhưng nếu dương quan và đàn cừu làm trái cá sợ không chui lên thì chịu trần trần lòng nặng chịu mình lo rất nhiều thứ lo nhất là ban đêm sói về bắt cừu tình mẫu tử của sói mẹ là cực kỳ mãnh liệt mất con sói mẹ trả thù điên cuồng lắm lỡ ra nửa đêm đàn sói kéo về tập kích chớt ngoáng đàn cừu diệt một nửa thôi thì chúng mình cũng toi rồi dương khắc thở dài nói mục dân đều bảo là sói mẹ nhất định sẽ trở về đây năm nay thảo nguyên ơ lôn bị người ta bắt mất mấy chục ổ sói con mấy chục con sói mẹ đang tìm cách trả thù đấy mục dân thì một mực đòi giết sói con học sinh các tổ khác cũng phản đối nuôi sói hôm nay nhóm cậu bành vì chuyện này mà suýt gây sự với mình đấy họ bảo xảy ra chuyện gì thanh niên trí thức trong tổ sẽ lãnh đủ thôi chúng mình hiện nay đang rối như gà mắt tóc theo mình kín đáo thả con sói ra là xong nói là nó cắn đứt dây bỏ chạy dương khắc bế con sói lên xoa đầu và nói tuy vậy mình cũng rất tiếc mình thân với nó hơn là với em trai trần trận đánh bài liều nói người trung quốc lúc nào cũng sợ tới sợ lui thật là đáng thương chúng mình đã vào hang sói bắt sói con thì không nên bỏ cuộc. đã nuôi là nuôi cho đến cùng. Dương Thất Phổ nói, mình không sợ trách nhiệm đâu, mình chỉ thấy con sói kéo lê cái xích như kẻ tội đồ thì thương quá. Sói là động vật ưa tự do nhất, vậy mà giờ đây suốt ngày bị xiềng xích, cậu không thấy là bất nhẫn sao? tự đáy lòng mình sùng bái tô tem sói, mình hiểu vì sao ông Pinick phản đối cậu nuôi sói. Vì đó là chuyện bán bổ thần linh trần trần trong lòng đầy mâu thuẫn nhưng miệng vẫn nói cứng bảo Dương Khắc. Mình cũng muốn thả nó lên núi nhưng bây giờ thì chưa được đâu. Còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ. Tự do của xói con là tự do của một con xói. Nếu như rồi đấy thả nguyên không còn con xói nào nữa thì bàn về tự do cua mot con soi neu xói nguyen khong con con soi có ve tu do cua soi gì? Khi đó cậu sẽ hối hận cho mặt xe Dương Khắc nghĩ một lúc rồi đành thỏa hiệp. Đắn đó hồi lâu, cậu mới nói. Vậy thì ta lại tiếp tục nuôi. Mình nghĩ cách kiếm ít pháo nhị thanh, sói cũng như kỵ binh thảo nguyên, rất sợ tiếng nổ, sợ bộc phá. Thấy nhị lang quần nhau với sói là mình cho một bó tạc đạn, cậu ném từng quả vào đàn sói đảm bảo chúng sẽ phải bỏ chạy. Trần Trần dịu giọng nói. Kỳ thực cậu còn phiêu lưu hơn cả mình đấy. Chà cậu định cưới một cô vợ mông cổ hả dữ hơn sói cái hả dương khắc vội xua tay cậu đừng có la rầm lên kẻo có cô mông cổ nào nổi máu đuổi theo mình như sói cái là mình trụ không nổi đâu thôi thì trước tiên hãy kiếm một cái liều mông cổ đã dương khắc quay lưng về phía công trường ồn ào nhìn ra hồ thiên nga trước mặt cậu không dám quay lại nhìn công trường từ khi bao thuận quý bắn chiếc con thiên nga để ăn thịt Đêm nào cậu cũng mơ thấy máu loang mặt hồ, nước xanh biến thành màu đỏ. Hơn ba mươi dân công đến từ khu vực nông nghiệp nội mông đã cắm rễ ở bãi chăn mới. Với tốc độ phi mã, họ kiến tạo những ngôi nhà đất kiên cố. Những dân công là người ở năm hoặc làm công theo thời vụ. Ông Tổ ba đời là mục dân khu vực chăn nuôi. Đời bố là mục dân nửa chăn nuôi, nửa làm ruộng. Đến đời họ thì bãi chăn đã biến thành ruộng đất cằn, đất đai không còn nuôi nổi họ. Thế là họ như chim di trú bay đến thảo nguyên. Họ nói trôi chảy tiếng mông lẫn tiếng Hán, hiểu biết công việc chăn nuôi, đồng thời là nhà nông thực thủ. Họ thông thuộc thảo nguyên hơn những người Hán tới từ khu vực thuần nông, biết khai thác tại chỗ những gì có thể khai thác. Họ có biệt tài xây dựng cơ sở hạ tầng chăn nuôi trần trận và dương khắc mỗi khi cho cửu ra sông uống nước trở về đều ghé qua chỗ dân công thăm viếng chuyện trò răng công dương khắc nhận thấy do công trình quá bận thời hạn quá gấp bao thuận quý đã khoán trắng trước mùa mưa phải hoàn thành nhà kho tạm và bể tắm thuốc xem ra đám dân công chưa kịp để ý đám thiên nga trên hộ những ngày này trần trận và dương khắc thường xuyên trao đổi về các chính sách vừa khai hoang vừa bảo vệ biên giới di dân lên đường biên của các chính phủ hán tộc cổ đại và chính sách khai hoang trồng trọt của nhà Thanh giai đoạn hậu kỳ chính sách tầm ăn dâu dồn nén du mục vẫn tiếp tục thực hiện cho đến bây giờ. Dương Khắc không hiểu vì sao báo chí ra sức công kích chính sách quảng canh khai khẩn bừa bãi thảo nguyên biến những vùng rộng lớn thành sa mạc của khu xôp nhưng những hành động như thế ở Trung Quốc thì lại bỏ qua. Trái lại, bài ca người lính khẩn hoang thì ca suốt. Dương Khắc chưa tới những binh đoàn khẩn hoang Đông Bắc Tân Cương mà cuối cùng chọn Thảo Nguyên vì cậu đọc tiểu thuyết Nga, xem phim Nga, tranh sơn dầu Nga và những điệu múa Nga mà lớn lên tình yêu của những nhà văn, đạo diễn, họa sĩ, nhạc sĩ vĩ đại Nga đối với rừng Nga và Thảo Nguyên đã hun đúc Dương Khắc thành động vật của Thảo Nguyên và rừng cậu không ngờ mình đã chạy khỏi binh đoàn nông khẩn đông bắc tân cương mà vẫn không thoát nông khẩn ở đây xem ra dân tộc nông canh bản tính khó sửa chừng nào chưa xa mà khóa tất cả thảo nguyên thì họ chưa cam lòng dương khắc không thể không khâm phục tài dựng nhà của những người dân công. lần đầu tiên đi qua còn là bãi đất trống ngày hôm sau học lên những bức tường đất cao hơn đầu người dương khắc cưỡi ngựa chạy mấy vòng quan sát kỹ thấy họ dùng hai cỗ xe lớn chở đất thịt ven hồ họ dùng mai rộng bản sắn từng tảng đất dài và rộng gấp đôi những viên gạch xây trường thành rất chắc vì trong đất toàn dễ cỏ ken dày loại tường này kiên cố hơn tường trình loại gạch này không bao giờ thiếu vì vậy tường dày hơn nhiều so với tường thường dương khắc dùng ủng nệm thử Và cảm thấy nó rắn như bê tông cốt thép xây dựng pháo đài. Đám dân công chỉ chờ vài xe là dựng được một lớp tường, những viên gạch cỏm, nhất loạt hướng xuống đất, đất hướng lên trên, xếp hết lớp một, dùng mai san phẳng nện chặt, rồi xếp tiếp lớp hai. Chỉ hai ngày là xong một bức tường. Đội tường khô là bắt quá giang, đặt nóc lợp mái, rồi một ngôi nhà hình thành. Bãi đất thịt, cỏ mọc xanh dần biến mất còn lại là một bãi bùn nhão trông giống thửa ruộng đã cày bừa nhưng chưa cấy người và bò cừu đều phải đi vòng mỗi khi ra sông uống nước một dãy nhà đất xuất hiện trên bãi chăn nuôi mới như cái gai trong mắt dương khắc phong cảnh tuyệt đẹp ở bãi chăn mới nếu như điểm xuyết bằng những chiếc lều mông cổ vẫn không làm mất đi vẻ đẹp còn như xuất hiện những dãy nhà đất thì chẳng khác vẽ thêm mấy cái chuồng lợn trên tấm phông của vở kịch hồ thiên nga cậu van này lão vương cầm đầu đám dân công liệu có thể quét vôi trắng những ngôi nhà xám xịt đó không để trông xa chúng giống như những căn lều mông cổ lão vương cười nhăn nhở nói cậu bỏ tiền mua vôi tôi quét ngay dương khắc tức điên thảo nguyên không sản xuất vôi có tiền cũng chả mua được việc khai thác đá ngày càng quy mô trên những quả đồi thông thường ở thảo nguyên mông cổ chỉ cần gạt lớp cỏ hoặc sỏ đá trên mặt Rồi đào xuống một hai thước là thấy đá học, đá phiến, đá sỏi bị phong hóa. Dùng đầu đòn khiêng mà bẩy những hòn đá lên, không cần dùng tròn, cuốc chim và thuốc nổ. Bảy tám dân công khuân những hòn đá từ dưới hố lên, xếp đứng ở bên ngoài, trông xa như những nấm mồ xây bằng đá trên đồi cỏ xanh mướt vài hôm sau. Công trường khởi công toàn diện, hơn hai mươi dân công ngồi xe bánh hơi đến bãi chăn trên xe chất đầy hành lý xanh xanh đỏ đỏ một số vợ con của dân công cũng đến đem theo mấy con ngỗng đông bắc có vẻ như đến ở hẳn bắt dễ cắm chốt trên thảo nguyên dương thắc đau xót bảo trần trận bãi chăn đẹp thế này mà sắp biến thành một cái thôn nông nghiệp bần thỉu của hoa bắc hồ thiên nga quý hiếm cũng sẽ trở thành ao nuôi ngỗng nhà thôi trần trận buồn rầu nói Dân tộc nào bị bùng nổ dân số Sống còn là việc hàng đầu Còn đâu dinh dưỡng mà chăm nuôi tế bào nghệ thuật nữa Sau này Dương Khắc nghe nói Đa số những người mới đến đều là người nhà bao thuận quý Ông ta tiếc không chuyển cư được nửa số dân trong thôn đến Thảo Nguyên Lại vài ngày sau Trần Trần phát hiện trước cửa các nhà đều đào mương và cày sới đất Bốn con mương sâu vây lấy một khoảnh đất trên va cay xoi đat bon con muong sau mẫu chỉ ít hôm sau cải bẹ cải bắp củ cải rau thơm dưa chuột hành tỏi đều nảy mầm khiến đám thanh niên trí thức chen nhau đến đặt mua những loại rau của người Hán ít thấy trên thảo nguyên con đường ngoằn ngoèo của xe bò trên thảo nguyên bị những chiếc máy kéo bánh lốp chở lông cừu nắn thẳng đến tàn bạo rồi thì ra quyến của cán bộ nhân viên đến nhặt lông cừu nhặt quả hạnh đào nhặt cây thuốc cắt rau phỉ một vùng Tất đất đất vàng vừa mở ra Lưu manh các vùng nông nghiệp đã ảo tới như bầy ông Ở nơi vùng sâu vùng xa của Thảo Nguyên Chỗ nào cũng nghe thấy tiếng Hán giọng mông vùng Đông Bắc Trần trần bảo Dương Khắc Văn minh nông canh Hán tộc trong hai ba trăm năm nay Đã đồng hóa tộc Mãn nhà Thanh Vì rằng quê gốc của tộc Mãn Đông Tam tỉnh có vùng đất đen rộng lớn và rất dày Lấy lý do cùng nguồn gốc có thể đồng hóa văn hóa nông canh Vấn đề đồng hóa chưa phải là quá lớn, nhưng nếu văn hóa Hán đồng hóa thảo nguyên Mông cổ mong manh, thì họa vàng sẽ xảy ra. Bao thuận quý ngày ngày bám công trường, ông ta chuẩn bị tiềm lực phát triển mục trường, dự định năm thứ hai sẽ chuyển cả bốn đại đội đến bãi chăn nuôi mới này, biến nó thành bãi chăn mùa hè cho bốn đại đội và dành ra những vùng đất đen phát triển nông nghiệp. Khi đó cần lương thực hòn đền tึก, căn thực phẩm, có thực phẩm. Ông ta có cái vốn để di chuyển họ hàng anh em bè bạn đến nơi phong thủy bảo địa này, lập nên mục trường họ Bao. Bao trấn quý yêu cầu nghiêm khắc về tiến độ xây dựng, nhưng các thợ công không hề hoàn tháng. Ông Philip cùng mấy chục mục dân có tuổi suốt ngày cãi nhau với đám dân công, bắt họ phải lấp mương vì ban đêm đã có ngựa bị vấp ngã gãy chân. Mương đã lấp rồi, Nhưng ít hôm sau xuất hiện bức tường đất cao nửa người, ông Uli Chi buồn bá ủ ê ân hận vì ông là người phát hiện bãi chăn nuôi. Dương Khắc mất khá nhiều công sức mới gạt bỏ cảnh bát nháo của công trường, tập trung vào phong cảnh trước mắt chỉ là muốn lưu lại đôi chút ấn tượng về hồ Thiên Nga này. Mấy ngày nay, cậu mê hồ Thiên Nga còn hơn trần trần mê thảo nguyên cậu e chỉ một năm sau nữa các tràng cỏ bên kia sông sẽ xuất hiện các đàn gia súc lớn của ba đại đội khác đồng thời với công trường lớn hơn của dân công giả dụ các bãi lau sậy bị chặt quang đi thì đảng thiên nga sẽ không còn bức màn xanh che chở dương khắc cưỡi ngựa đi tới bên hồ nước cậu muốn biết thiên, thiên nga con đã nở chưa vì đang là mùa sinh sản may mà thời gian này chỉ có vài con bò quanh quẩn đàn gia súc lớn đều xa ven hồ con sông nhỏ trở đi dòng nước đục ngầu do gia súc bị vấy bẩn đón dòng nước trong xanh từ thượng nguồn chảy về hồ nước trở lại trong vắt cậu ước ao đám thủy cầm tạm thời được yên bỗng những tiếng kêu kinh hoàng bằng đủ các giọng của thủy cầm vang lên trong bãi sảy vì trời đại nhạn bay sát mặt nước về phía đông thiên nga lập tức vọt lên nhằm đầm lầy phía bắc mà chuyển đi dương khắc vội rút ống nhòm chĩa về phía bãi sậy hẳn có kẻ định bắn thiên nga vào chương trình đọc truyện dài kỳ đêm mai thân ái chào tạm biệt